Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Truyện ngàn hình hành giới thiệu bắt đầu. Truyện ngắn Khu phố chợ chờ. Có sự dẫn dắt của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Và gạch xí Hồng Đạt. Điền cầm giấy phép tạm biệt đất phủ từ hôm đầu tháng mà mãi 2 tuần đễ sau vẫn cần nằm ở nha trang. Trạm 276 rộng thanh thang vốn là trường hạ sĩ quan đồng đế cũ, bây giờ đặc ngẹt bộ đội chờ phương tiện ra Bắc. Sa nhà từ trước mẫu thân tính đến nay vừa tròn 9 năm mới có cơ hội trở về thăm nhà, nhưng Điền thấy lòng không háo hức lắm. Giả như bà mẹ già đã quá vãng thì chắc Điền cũng chẳng bận tâm đến ngôi làng cũ ở ngoại thành Sơn Tây làm gì nữa. Ngày đi điển mới 30, vợ gá 26, thư nhà cứ giấu quanh mãi, cho đến lúc giải phóng xong miền Nam, thằng em mới báo cho điển biết đứa con trai duy nhất của điển tắm ao chết đuối đã vài năm, còn vợ điển thì theo người khác ngay khi điển lên đường vượt Trường Sơn mấy mấy tháng. Mẹ điển mắt đã lòa hẳn, nhưng trời không cho chết, dục thằng em viết thư cho điển về thăm. Ngày xưa khi có vợ bên cạnh, điển thường chiều vợ quá đáng làm phật ý mẹ. Bây giờ gã thấy hối, muốn về gặp lại vì biết đâu, đây chẳng là lần cuối. Nắng tháng năm như chút lửa từ trời xuống, từng dãy nhà tôn chật ních, người nằm la liệt, tràn ra cả sân cát, gió thổi từng đợt bất ngờ như ném bụi vào mặt đám bộ đội cởi trần căng võng ngoài hiên. Ngày nào điển cũng lân la lên phòng điều vận để đăng ký chuyến xe, và rồi vẫn chỉ nhìn thấy dáng điệu mệt mỏi của gã cán bộ lắc đầu phân trần. Quanh điển đủ các thứ lính, Mặt mũi thằng nào cũng nôn nóng như điện Xuất ngũ, phục viên, chuyển ngành, nghỉ phép Có đứa nằm chờ đã cả tháng Khẩu phần lương thực mang theo đã cạn sạch Mà chạm nhất định không cấp phát Vì ngoài tiêu chuẩn Khổ nhất cho điện là đi đâu một bước Cũng phải khuân hết hành lý đem theo Vì chạm là cái ổ trộm cắp Cái thằng toàn nằm bên cạnh điện chắc chiêu mãi ở thành phố Hồ Chí Minh Mới xoay được cái đài hai băng Mang về làm quà Nam Bộ Một buổi tối nhá nhem, gã ra gốc Dừa đầu hè đứng đái Chở vào thì cái đài biến mất Thằng Toàn la hét ẩm ý Rồi khóc hu, hu như trẻ thơ Một mắt mười ngờ Gã nhất định làm cho ra chuyện Gã chạy lên ban chỉ huy chạm Báo cáo và đề nghị cán bộ xuống kiểm tra Trường chạm nhìn gã lắc đầu phân bua Đồng chí cũng hiểu cho Cả nghìn người nằm ở đây Đủ các đơn vị đủ các cấp chức Chúng tôi chỉ quản lý ta ám Chờ phương tiện để các đồng chí ra bắt Đồ đạc tùy thân ấy, thì xin các đồng chí tự cảnh giác mà giữ gìn. Chứ bảo kiểm tra dãy nhà thì thu thật chúng tôi không thể tiến hành được. Thằng bé mất đài gào lên. Thủ trưởng cứ đi với tôi, bắt chúng nó phải mở ba lô ra khám. Có lâu la gì đâu, tôi vừa mới đi giải độ 5 phút quay vào là mất. Trường trạm vẫn từ tốn thoái thác. Cái nghề coi trạm thật là làm dâu chăm họ. Thì đồng chí cứ xem đấy mấy dãy nhà ỉa nhà đái lù lù ở bên hông trại có xa xôi gì cho cao. Thế mà nhiều đồng chí lười chảy thay. Cứ phóng huế bừa bãi cả giá đầu nhà. Cắt công tác vệ sinh có ma nào chịu làm. Ai cũng bảo là chỉ nằm đây có vài hôm tội gì mà làm. Cha chung không ai khóc mà lệ. Câu chuyện phóng huế chẳng dính dáng gì đến việc mất trộm. Nhưng trưởng trạm thấy bộ đội ùn ùn kéo đến hóng chuyện. Nên gã lợi dụng tình hình lên tiếng trách móc luôn thể. Thằng bé mất đài chưa bỏ cuộc Nó năn nỉ Thủ trường không khám ngay Chỉ nội đêm nay là chúng nó dấu tiệt Kể như mất thôi Một gã bộ đội căng võng bên hông Văn phòng trạm đang lơ mơ ngủ Bực mình chửi động Khám cái máu cái gì mà khám Có khám bồi ông chỉ thì cũng vạch quần cho mà khám đây này Đứa khác lên mặt đạo đức Đồng chí nào phát ngôn linh tinh thế Xa đơn vị là mất hết tác phong rồi phải không Thằng nằm võng đáp Cáp tên lửa đây Thằng này đã đổ khối máu ngoài chiến trường rồi, bây giờ lại muốn đổ máu nữa hay sao? Mẹ mất có cái đài mà cứ lại nhải mãi làm ông mất ngủ. Mất đài thì xem thằng nào có ăn cấp lại chứ khóc lóc cái gì. Vài đứa nóng mặt định chạy lại gây sự, nhưng trưởng trạm giơ tay cản. Cái cậu cáp ấy mà, cậu ấy nằm đây cả tháng rồi, rồi nhàn cư vi bất thiện đi chơi ngoài bãi bể nha trang. Bây giờ đeo bệnh vào người phải tiêm trụ sinh. Câu chuyện